23 Phẩm voi Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi Chịu đựng mọi phỉ bán Ác giới rất nhiều người Voi luyện đưa dự hội Ngựa luyện được vua cưỡi Người luyện bậc tối thượng Chịu đựng mọi phỉ bám Tốt thay con la thuần Thuần trùng loài ngựa sinh Đại tượng voi có ngà Tự điều mới tối thượng Chẳng phải loài cưỡi ấy Đưa người đến Niết Bàn Chỉ có người tự điều Đến đích nhờ điều phục Con voi tên Tài Hộ Phát dục khó điều phục Trói buộc không ăn uống Voi nhớ đến rừng voi Người ưa ngủ ăn lớn Nằm lăn lóc qua lại Chẳng khác heo no bụng Kẻ ngu nhập thai mãi Trước tâm này buông lung Chạy theo ái dục lạc Nay ta tránh chế ngự Như cầm móc điều voi Hãy vui không phóng giật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như vôi bị xa lầy. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống tránh niệm. Không gặp bạn hiền trí Đáng sống chung hạnh lành Như vua bỏ nước bại Hãy sống riêng cô độc Như voi sống rừng voi Tốt hơn sống một mình Không người ngu kết bạn Độc thân không ác hạnh Sống vô tư vô lự Như voi sống rừng voi Vui thay bạn lúc cần Vui thay sống biết đủ Vui thay chết có đức Vui thay mọi khổ đoạn Vui thay hiếu kính mẹ Vui thay hiếu kính cha Vui thay kính sa môn Vui thay kính hiền thánh Vui thay già có giới Vui thay tín an chú Vui thay được trí tuệ Vui thay ác không làm